Đầu giờ dậu nhằm 5 giờ chiều, mặt trời đã khuất mấy phần sau dãy núi phía xa, chỉ còn lại vương lại chút tả dương đỏ ối. Một màu đỏ man mác buồn kéo dài từ hướng đó, trộm lên ngôi làng phía hơn năm trong nắp nhà tranh. Ngày đã dần tàn nhưng không khí trong đỉnh làng vẫn nóng bức ngột ngạt. Ngồi trên sập cao cổ tránh phanh cả cúc áo, nhấn nửa con mắt nhìn kẻ đang khúm đốm vào bên dưới. cái đó độ ngoài ngũ tuần, mặt mày hốc hắc, Thân diện áo nhộm của nâu Đang ngảm màu sườn cũ Nước da dám nắng với lại dâu ria đâm tùa tùa Cây găn bạc phách quấn không kỹ quanh đầu Để mấy cọng tóc lòa xòa xuống đưa gõ má nhu cao Hiện chẳng bày ra đủ để cho phần nào nói lên Những khó khăn trong cuộc sống đời thường Trái với nhân tướng ấy Của tránh nặng này là có phần khắc hẳn Thương bạn phỉ nộn cổ rụt tay to Nọng mỡ giấy cầm động thành tàng Xung quanh của lỗ nhố 5-6 lão hương thân. Thì mấy đứa hậu phe phẩy đưa ba cái quạt lông công. Nhưng mà xem ra cây nóng vẫn còn hầm hập. Hắng giọng một tiếng theo điều bộ kẻ cả. Cô tránh bây giờ hỏi trống không? Đóng siêu có phải không? Hay là có sự gì? Nói! Ở bên dưới sầm người đàn ông tiên tuất khúng đúng rồi mở lời. Dạ bầm các cụ, con xin dò tiền siêu. Nhà con mù chữ chẳng biết tính toán như thế nào mà lần. Cửa tránh ngầm mưa trong hỏng đoạn quay sang thể đề rồi bảo. Siêu phải không? thể đề đâu? Rõ cho nó đi. thể đề vâng giả chấp tên hành lễ, đoạn với lấy sổ điền, tay nhấp bọt, chậm rãi lật dở từng trăng. Thầy đề lúc nào cũng tỏ vẻ đạo mạo của kẻ vừa có chức, lại vừa có tiền, lại vừa có nghĩa. Cương bằng với mày dâu nhãn nhội, bộ quần áo cánh the và lượt là thẳng thớm, thêm cặp mắt kính lửa hạ thiên hạ. Rằng thầy lật kè nhiều cái chữ trong bụng Khỏi phải nói trong lần này Thầy đề là cánh tay phải Đất lực của cụ tránh Ngoài tài năng chữ nghĩa Thầy còn um, có một cái biệt tài Đó là tính tiền rất giỏi Một đồng một các cũng không qua mắt được thầy Chậm rãi lật đến trang giấy thứ 13 Thầy đề bây giờ thủng thẳng đọc Dương Văn Tuất Điền Dĩ Thượng Nhất Sở Đông Chiêm Sứ 12 Sảo Chín Thức Chẵn Nhất Sở Đông Nam Sứ 13 ba xảo ba thước hai thốn Thứa điền là hai đồng Hai su năm trinh Thứa đinh là một đồng sáu su Vị chi là năm nay là ba đồng Tám su năm trình Đóng giảng hay đến hạn Người đàn ông cũng đúng đứng chắp tay Sau khi nghe thể đề nói xong Người này vội quỳ xuống rồi bẩm Bẩm cụ tránh Thưa các cụ hương thân Xin cho con đến hạn đóng Nhưng con xin các cụ con lại các ông Nhà con đành giảng qua hai cha con Nhưng thằng con trai con ván số đã chết được ngót nửa năm. Xin các cụ ban cho con cái giấy chứng tử để con được miễn cái xuất đinh đó. Bộ khai đèn thuốc phiền truyền từ mồm của cụ tránh sang tay của cây lệ. Xuống nằm làm bạn với lệ thầy lý. Trước đó cụ tránh cũng đã điểm tâm độ vài điếu ở nhà lý trường cho nên cụ còn tỉnh táo. Thổng thẳng vút bộ dông ngắn cuốn cữn. Cụ bây giờ lên giọng kể cả rồi bảo. Các ông chức sắc trong cái làng này bê tha việc làng này thật là lười quá. Hôm nay mà thuế còn thiếu bé bét, chưa thu được một nửa bài chỉ. thằng hạn từ nay đến hai ngày nữa phải thu cho đủ. Nếu không đủ thì sáng ngày mốt ta phải chỉnh quan. Các ông cứ ý ra đó chẳng ông nào chịu ra miệng ra tiếng, thì ai nộp cho. Chẳng qua là việc làng, chứ việc riêng nhà ai. Ngày mốt mà không đủ thuế thì tôi khai hết ra trò Thử xem cái thằng nào ngồi tù, thằng nào bất kế là biết điện đó. Để nền phong long của tránh quay xuống dưới sập giờ dòng đạo đức giả dự vào nhà Tuất này đành rằng con trai nhà mày chết được non nửa năm nhưng mà kỳ hạn chốt siêu là từ một năm trước thế nên là việc miễn nửa xuất đinh là không có hợp lý cổ tỷ cô rất thương cho nhà mày nhưng mà thuê má lực của triều đình thiếu một các cũng không được về chi thế má năm nay là 3 đồng 8 xu năm Trinh cứ như vậy mà đóng Thế ông Tuấn vẫn lại lục văn này, cổ tránh giết thêm một tràng khói thuốc phiện, so so cái bụng tròn lằn nung nút mỡ như là đàn bà có chừa. Đoàn lại giả giọng ngọt nhạt. cụ biết, cái thằng tẹo con mày đã chết, xa công đã ấm đất, cơ mà nó chết là vẫn thằng nợ năng. Bao giờ mày chả hết thì cụ tha, lệnh triều đình ai mà cãi được, còn mày chết tù Ông Tuấn biết bụng dạng lăng sói của đám này, cho nên thất thiểu bò về trong tù nhục. Phần cái kiến con sâu còn sống rất là phúc đức, sức nào mà đấu lại với kẻ có tiền, có quyền như vậy. Chẳng hạn ông lật đặt bỏ ra quán nơi gốc đầu làng, mua một chai rượu, một thẻ hương, rồi lầm lỗi đi thẳng dâng nghĩa địa. Nên ngôi mà con trai của ông được chuôn sư xài gần mé ruộng cạn. Bắn đi hơn một canh giờ sau, thời gian đã đổ sang giờ tuất, bóng đêm đất trùm kín lên ngôi làng tĩnh mịch. Đỏ này giá đèn dầu tăng cao, thành ra dân trong làng đi ngủ sớm, Ngôi làng vốn đang nằm ở một địa thế âm mưu, nay về đêm càng thêm phần vắng lặng Đây là một đêm tối trời và lộng gió. Bên trong căn nhà ba gian tồi tàn nằm cập mé tây làng. Anh chị Mận đang ngồi tính toán siêu thuế. Một năm trước nạn giặc giã binh đao đã được dẹp xong, để sống dân trong làng cũng đã khởi sắc. Ngay là khởi sắc thôi vì thật ra cảnh củng đinh trong làng còn nhiều lắm. Bao quát toàn bộ ngôi làng, Hầu hết hơn 500 nóc nhà đều là nhà tranh vách đất Tường chất bằng bùn dưới sông Hơn 2.000 dân trong làng ngoại trừ số ít dầu thâm canh cố đế Từ thời tiến nhân Thì xem ra đều là cảnh nghèo nàn đói ăn Thiếu trên hụt dưới Gia đình nào còn thấp còn gạo đã gọi là quý báu Gia đình của anh Mật có 4 người Chị Mật sinh con một bề và đều là con trai Người con trai lớn tên là Đầu Năm nay 4 tuổi Xếp vào dạng ấu nhi trong làng Và chưa đến tuổi cấp bút nghiên đi học. Thằng con thứ tên là Nhân, năm nay 10 tháng tuổi. Hai vợ chồng anh Mật gốc khác không phải là người làng này. Mới chạy dặn đến đây độ 5 năm và không còn xong thần phụ mẫu. Tính cả thằng con lớn thỏ lò mũi xanh và thằng con thứ hai còn đang bế ngửa. Gia đình của anh chị Mật phải đóng đến ba đầu đinh. Tình cảnh trong nhà xem ra cũng là eo hẹp. Hàng ngày chị Mật bám lấy ba sầu ruộng cạn. Tôi về bám lấy chỗ bánh hấp để sáng ra đi ra bán dọc làng. Trong khi đó anh Mật là một tiểu phu, Ngày ngày bám rừng, khi dỗi việc thì cũng đi săn thú đắp đổi miếng ăn qua ngày. Thầy em này, em đã nhầm tính kỹ lắm rồi, Bốn đồng năm xu tám trinh chẵn Thế mà năm nay cao hơn rồi đấy thầy em ạ. Các lại cái bút lông anh Mật bỏ ra bản uống nước, Châm nhanh điếu thuốc dê, Anh Mật giít một hơi về mặt hơi rãn ra Sau một lúc căng thẳng Ngó nhìn ra mặt trời do bắt đầu giật mạnh hơn Sớm chớp lập lòe diền vang Trong không khí tức sức lên Hơi tất dự báo sắp có mưa lớn Quay lại nhìn vào của mình Anh Mật cảm mừng dự báo May mà trời Phật phù hộ cho mình Cho nên là chữ sưu thuế đi Vẫn còn dư ra một khoản Tôi tính rồi mua em ạ Có tiền đó tôi sẽ cất lại cho em căn nhà mới Mua thêm được bầy gà giò và con heo nái Mình cứ chăm bậm chúng cuối năm lại có bộ khoản chứ trả chơi. Chị Mận kìm mìm cười gật đầu, khỏi phải nói trong cái lần này chị người may mắn. Anh mặt chồng chị, mới ngoài nhị tuần, thế nhưng trưởng thành và không hề bê tha. Ngoài giờ vừa dừng đốn củi tật bẫy, sảnh răng anh lại phụ vợ việc nhà, có khi lại cày luống ruộng cạn, có khi đổ xôi làm bánh, chẳng bao giờ thấy anh tụ tập rượu chè ngay cờ quạt. Rồi là vợ chồng trẻ Thế nhưng cả hai rất biết bảo ban nhau làm ăn Trong nhà chưa bao giờ có lời ra tiếng vào Nhà vợ thói cần kiệm của chị Thêm tính siêng năng không ngại khó của anh Mật Kinh tế gia đình trong năm Cũng có chút dư giả Trong khi đó đám dân trong làng Thiếu bữa trước một bữa sau Thì hai đứa con trong nhà của chị Chưa bao giờ phải đói Dạo sang người người thì chỉ Mật không mong Nhưng đủ ăn đủ mặc như vậy Cũng đã là may mắn hơn người Đang ngồi cảm thán trong lòng Đột nhiên chị Mật giật mình hướng mắt nhìn ra cầm Này thầy em ơi Ai như bác Tuất đi nhỉ Anh Mật đang rót cốc trà Nghe tiếng của vợ gọi vội ngoảnh mặt ra Mới thấy cái dáng điệu tàn tạ lưu siêu Chân năm đát chân chiêu đưa qua ngõ Anh Mật vội vàng đứng lên Hai gia đình là hàng xóm sắt phách Cách nhau đúng một bờ rậu dâm bụt Từ giờ anh chị Mật đến làng này định cư Chính ông Tuất là người cho ăn cho ở Bỏ lại công sức giúp anh chị dựng cửa làm nhà. Ngay cả khi con trai của ông Tuất yếu mệnh chết sớm, hoàn cảnh gia đình lúc đó cực kỳ thiếu thốn. Anh chị Mật cũng đứng ra lo toàn bộ đám ma, sắm quan tài, tổ chức cỗ bàn mà chẳng nề hà tính toán thiệt hơn. Tại cảm hàng xóm cũng vì vậy mà khăng khít. Đã từ lâu anh chị Mật coi ông Tuất như người thân trong nhà, tới lửa tắt đèn có nhau. Trả ra đến nơi thì anh bật giật mình khi thấy ông Tuất đang lăn cảnh ra cầm. Lan lóc cảnh đó còn có chai rượu chưa cạn hết. Anh mật vội vã sốc ông Tuất lên, rượu vào trong nhà rồi bảo. Chả hiểu làm sao bác ơi say vậy chứ. Bố em nấu cho tôi cây nổi nước nóng, lấy thêm cho tôi ít muối, ít chanh. Chỉ mật bế thằng bé vào trong buồng đoạn tất tà làm theo lời của chồng. Kích nôn một đúc và xoa dầu, ông Tuất bây giờ đợt đẫn tỉnh dậy. Còn đều mắt cập kèm mở nước. Ông nhận ra hai cương mặt thân quen. Chưa để cho anh bật gặng hỏi. Ông Tuất bấy giờ đã mùi lòng rượu hỏa khóc. Mật, sắp mật hết rồi mật ơi. Vợ chồng anh bẩn bố rối nhìn nhau. Đợi cho con xúc động trong lòng ông Tuất qua đi. Anh Mật mới gặng hỏi. Quả là nước mắt ông Tuất cảm thán bảo Sửu thuê nhiều quá tôi biết lấy đâu giờ mà trả. Mà không trả đồ thì cô tránh thu hết ruộng vườn. Cái đám ruộng ấy là cái thằng tẹo nhà tôi nó đã sôi nước mắt đổ mồ hôi. Quần quần làm tiếp bán mạng mới có được. Tôi thì tôi chết mất thôi. Ngồi bên cạnh giường anh bật răng nghiến chèo chèo. Mẹ tì nhận cái lũ chúng nó chết rồi còn không tha. Cho nó định ăn xương ăn máu dân nghèo tới bao giờ chứ. Không được đâu, bà cứ nằm ở đó để mai cho viết đơn kiện liên quan. chỉ vẫn nghe vậy thì bảo chết chết chết. Thế làm thế ngay chừng không ổn đâu Quan quyền vùng này với đám tránh tầm ly cựu Là cùng một ruột với nhau Mình là phận bẩn hẳn Chỉ hơn đám khất dân ở nơi ngụ cư Có miếng mà ăn có đồ mà mặc Con kín làm sao mặc kiện được củ khoai Em lại thấy bướt nắm Thế là thế chẳng những chọc giận đến chúng nó Đất cát của bác Tuất chẳng giữ được Mà gia đình mình có khi còn bị vạ lây Mặt đỏ phừng phừng răng nghiến ken kết Mặt xôi máu nói như xít lên Thế này không được, thế kia cũng không được. Chẳng là cứ để chúng nó hả hiếp mãi. Chỉ mà đánh đo vài giây rồi thủ thì bảo. Mình này, hay là số tiền dư ra đó mình đóng siêu cho bác ấy. Em tính cái việc sửa sang căn nhà vợ mua lục xúc cũng chưa thực sự cần. Ý mình thế nào? Anh mặt thở dài đưa mắt đam đam nhìn ra mặt đêm nhập nhẳng sớm chớp. Sau cùng anh cũng đồng tình với quyết định đó. Đàn siêu năm mấy nhờ có anh chị Mật mà ông Tuất mới qua được hạn. Càng vậy mà tình cảm của cả hai càng khăng khít hơn. Cho đến cái đêm hôm định mệnh hôm ấy. Từ hôm đó khi đi câu đêm về, ông Tuất chui hàng rào sang cho vợ chồng anh Mật con quá cá quả béo mẫm. Nói với nhau vài câu, ông Tuất xin phép cáo nuôi vì trời đang mưa. Thả lối cũ chui về nhà, ông Tuất tắm rửa sơ qua, lên cho con trai một tuần nhang rồi đậy ngồi trả thuốc. Từ sau khi người con trai đậm nhất qua đời sau cơn bạo bệnh... Cho đến bây giờ chỉ còn mình ông đùi thủi Ra vào trong căn nhà chất chứa để kỷ niệm. Mưa đang ngừng rơi... Sớm trước cũng thổi đậm. Đôi mắt của ông Tuất đam đam nhìn trên bầu trời đen thẫm Chục chục tiếng thở dài như thương cho phận người đen bạc lại phát ra. Đang thấn khờ ngồi nhìn trời đêm... Bất thỉnh lĩnh ông Tuất giật mình... Khi nghe một tiếng thiết sét lỏng vang lên... Thành âm mấy vòng về từ hướng lũy tre ở sau vườn, nơi ấy cơ một bãi đất hoang nằm cách cánh rừng đại ngàn chỉ một quãng đồng cạn. Mới nghe thấy tiếng hết ấy, một thước dây trong tay của ông tuất đã rơi thẳng xuống đất. Đôi mắt của ông trừng ra trong đêm đen, ngó đam đam qua ô cửa sổ còn để mà Tâm trạng đầy hoang mang, phải mấy giây sau ông mới nhận ra đó là tiếng hét của một đứa bé con. Tiếng thật đó vang lên đúng một lần rồi im bặt Thay vào đó là tiếng gió đưa về hàng loạt âm thanh gầm ngừ của giã thú Kể về bãi đất hoang với lũy che giả âm mưu sau nhà của ông Tuất Thì phòi về nói nơi đó tập trung rất nhiều âm khí Dân làng tập trung ở đó nhiều lần và đang gặp ma Nào là ông bầy đi bắt ếch đêm Bị ma tóc dài trên ngọn cây dọa cho chảy tới đáy Nào là đám bà sẫu đi chợ sớm Băng tắt qua con đường đó bị ma ném đá Hàng hạ hà xa số những cái câu chuyện được người ta đồn thổi Thế nhưng ban đầu thì ông Tuất không có tin Nhưng mà cách đây đúng một năm Chính ông Tuất cũng đã chứng kiến sự việc rất khó lý giải Làm ông đâm ra cũng giận giận Số là trong làng có con bé mẫm Cổng bu của nó đi xa ếch đêm Trong mà đêm đó hai bu con nó ngạch nghề Là khoảng ruộng sau vườn nhà ông Tuất Ra đến nơi hai bu con chia nhau ra làm hai đầu Bắt theo hình gọng kìm và nghẹn nhau ở bụi chưa già để về Việc chẳng có gì đáng nói nếu như bà thận bu của nó xong việc mà không thấy con gái đâu Tưởng rằng con gái chưa xoay xong, bà thận đem dọa ếch lên bờ đất rồi ngồi chờ đợi ngoài đời mãi không thấy con gái, bà này đâm ra lo lắng buồn chồn Một thân một mình đào khắp cánh ruộng và gọi tin con Thế nhưng chẳng thấy bóng dáng còn mẫm đâu Trong lòng của bà Thần đã dấy lên một cảm giác hoảng sợ. May mắn sau, gặp đám tuần đinh đi tuần đêm, bà Thần hốt hoàng trình báo vượt được cả tuần đinh trong đức đi tìm. Đêm đó ông Tuất khó ngủ cho nên chẳng chọc mãi. thế mấy ánh đức bập bùng và tiếng gọi y ới, ông cũng vội vàng vượt rào lao ra. Nhập vào đoàn tìm kiếm, ông Tuất sụp xạo bụi rậm, ra sức gọi tên và điều làm cho ông thích quái đàn. Đất là một trong ba các tuần tuần đinh. Phát hiện ra còn mẫm đang ngồi giữ bụi tre Chính là cái bụi che sau vườn nhà ông đàn đó ông Tuấn cũng đã tìm kiếm rất kỹ Thế nhưng không hề thấy Nghe tiếng đánh đậm đám người trong số đó Có ông Tuất cắm đầu chạy tới Giờ anh đốc bập bụng cả đám chết lặng Khi thấy con mẫm đang công ngừng nhét đất vào miệng Mà to mắt như lắm mắt đi tri giác rồi cho bu nó có gọi to cách mấy Con lây động thế nào thì con bé cũng không mảy may suy chuyển Giống như đã hoàn toàn mất đi ý thức buổi trên ngà tu tùa mọc kín mít Thân trên trường thành giả cỗi Thành đào mỏng trong tay của đám tuần đinh điên cuồng chặt xuống Mà chẳng một chút mảy may Qua cái hở mỏng manh của khóm che Ông Tuất bây giờ có thể non thấy con bé ngồi ở giữa Xung quanh con mẫm che mọc san sát che chồng qua kẽ tay của nó Bám sát đi thân mình nó Giống như đang bóp chặt lại Bồi che đung đưa lay động mà con mẫm chỉ ngồi long khom cho một góc bé nhỏ. Thậm chí đôi chân còn tỏe ra, cũng đã bị che cột chặt xung quanh. Che bám quanh người con bé cứ như mộc tự nhiên, như vậy đã từ rất lâu. Phải cố gắng lắm, người ta mới gạt đi nữa hoàng sợ, để cố nghĩ đủ mọi cách cứu con mẫm ra ngoài. Ông Tuất lao vội về nhà lấy con dao tông đất cuộn, đám người thi nhau chật che, tách bụi. Dùng tay lùi kéo thân người của con mẫm. Thế nhưng không cách nào khả thi được. Thân người của con mẫm to quá so với kẻ hở của khóm tre. Con này nó bị ma lôi rồi. Không phải là ma quỷ lôi vào ấy thì người bình thường muốn chui vào đó chả được. Một gã tuần đinh khiếp đảm lên tiếng. Đám người nghe vậy thì cố gắng kiểm nén nỗi sợ hãi trong sự bất lực cùng cực. Khỏi phải nói thì ai cũng biết con mẫm đã bị ma giấu. Vậy nên nó vẫn bị nhốt vào trong đám tre Và bốc đất không ngừng ăn cho đến chết đúng lúc này thì một gã tuần đinh vội dục Bà mau đi tiểu đi Lấy nước tiểu buôn lên mặt nó tất cứu được nó Bùi cháu bảo ma quỷ nó sợ nước tiểu nhất Còn nước là còn tát Bà thận loạn trọng trả ra chỗ bụi tre Cố gắng vén váy ra tiểu Gắng gần mãi mấy tiểu được một ít Ra cây gáo rửa vỡ nằm lăn lâm lấp ở gần đó Bưng cái gáo dừa lại gần cái bụi tre Bà nhe hít lên người của con gái, từ đầu tóc, mặt mũi, chân tay không trừ một chỗ nào. Kéo đi, kéo nó ra nhanh lên. Ông Tuấn cũng cuồng dụng vân lạ thay, nước tiểu đã phát huy tác dụng của nó. Cái bụi che um tùm không có một kẻ hở nào lớn, đồ thân người chui qua, lại như là dẫn lòng tách dần, đôi mắt vô hồn không ý thức của con mẫm cũng đã dần tỉnh lại. Phì hục mất nửa khắc, đám người mới lôi được con bé ra ngoài. Trong khi con mẫm tỉnh lại còn chừng hiểu chuyện gì xảy ra, Thì đã bị ông tuất bế thấp cả lên, Băng qua hàng rào lao nhanh về nhà của mình. Bốn người còn lại cũng vội vã lao theo. Ngay cả thùng ếch và bà thận vất vả kiếm cả tối, Mà cũng chẳng thèm nhặt đến. Lúc này tính mạng con mẫm mới là quan trọng, Và trong nhà đám ông tuất để con bé ra cạo gió và xoa dầu, Trong khi đó con mẫm mồm miệng toàn đất đá, Cần giọng câu nói được câu nào? Đến khi đất cát được móc hết ra, vậy thì con bé tỉnh táo lại vẫn nào, bà thần mới ôm mẩn khóc toáng cả Lin. Một gã Tuấn Đình tay vẫn cầm ngọn đuốc cháy đượm rủ bảo: "Mày phục tổ ba đời cho nhà mày, mày vừa bị ma nó kéo đi mày có biết không?" Nghe gã Tuấn Đình nói ra ấy, Cần Mẫm bấy giờ mới hiểu ra. Nó thiểu thảo quỳ đại sau khi xoay xích, lên bậc đất ngồi đợi bu của mình. Đang ngồi thì có một bà già xuất hiện, bà nó đi theo sẽ cho bánh ăn. Cần mẫm sau đó không biết gì thêm, kẻ xong thì càng người của nó mềm nhũn không còn sức lực mà ngất điểm đi. Ông tuất lúc ấy mới bảo đám tuần đinh cọng nó về nhà, coi như đêm đó xuôi hỏng bổng không. sao là lấy tin đồn ma ám nơi lũy che đồn ra rất nhanh. Giảo chức dân trong làng vẫn còn năng qua lại, sau mấy lần bị ma chiêu quỷ ghẹo người ta chẳng dám bến mảng ra. Lấy mòn ở đó đến nay cỏ mọc um tùm là nơi của giống loài rán rết sinh sôi Ngay cả ông Tuất cũng chẳng dám bến mảng ra lần nào. Sự bản thân ông là người rất cứng bóng vía Quay trở lại với thực tại, ngồi chôn chân trong nhà mắt đam đam nhìn ra hướng cửa sổ ở hậu viên. Ký ức xưa cũ vẫn không ngừng cuộn trào làm cho ông Tuất thi dần rợn. Đáng chắc đêm nay tối trời mà quỷ hiện lên chiều gẹo nên ông Tuất định bụng làm ngơ. Nhưng tiếng thiết xét lòng của trẻ con ban nãy Cộng với rất nhiều tiếng gầm cửa điên dại Càng làm cất lên lớn hơn Khiến cho ông Tuất cảm thấy rất buồn chồn Sau cùng lý trí đã không thắng nổi con tim Ông Tuất quả quyết đứng bật dậy Châm nhanh một ngọn đuốc Thổ thêm một con dao tông to bàn Ông Tuất sầm sầm tiến ra lũy che sau vườn Người hay ma thì nhất định ông phải khám phá cho kỳ được Càng tiến lại gần hàng dạng hậu viên Ông tốt lại càng nghe thấy rất nhiều tiếng gầm gừ Ngay lập tức ông nhận ra đây là tiếng của loài chó hoang Và đám này ít nhất trên dưới 5 con bởi vì sao mà ông có thể khẳng định vào điều ấy Lẽ dĩ nhiên là vì làng này đói ăn tàn tạ Người còn chẳng đủ đương thực mà ăn Thì lấy đâu ra mà nuôi chó Đếm qua đếm lại ngoài nhà cụ tránh và thể đề Thì trong làng cấm thấy bóng dáng của con chó nào thêm việc đồn này đắm chơ hoang trong rừng hay mò về đây tấn công đột xuất. Cho nên việc ông Tuất đoán định như vậy là cũng có cơ sở. Rao nhanh qua hàng rào ở hậu viên, ông Tuất cẩn trọng tiến về hướng lũy tre u ám. Đoạn này trời đang rất tối, ông Tuất phải mọ mẫm từng bước một, vì dưới đất có rất nhiều mảnh rành. Sơ rằng là đất chân người như chơi. Càng tiến lại gần tiếng gầm gừ càng phát ra lớn hơn. Hệt như là đám chó này đang tranh giành Thứ gì đó với nhau Khi cách bồi che tầm độ ngay trường Ông Tuất khẳng định lời mình suy đoán không sai Quành gốc che già Có 6 con chó hoàng đang đứng dẳng xé Thứ gì đó Thế lại gần thêm mới thấy ánh đốt Trên tay của ông chiếu tới Sao con chó hoàng đã thôi tranh giành Và đổi sang gầm cử đe dọa Thấy do con chó hùng dữ Ông Tuất không dám liều thêm Cắm con rào xuống đất Ông nhặt ngay một hòn gạch nằm ở đám mấy rồi ném mạnh. Sau con chó chu lên nhảy tránh, rồi buông một thứ gì tròn tròn như một bọc vải xuống đất. Ngay lập tức chúng chưa quân làm hai, định tấn công ông theo ghế gọc kìm. Quả ánh đúc bập bùng ông Tuất khiếp đảm khi thấy 6 con chó với 6 hàm răng sức lẹm, lòng thòng nhớt rãi và đò lòm một màu máu. Không dám chậm chân nông Tuất ra sức nhặt gạch ném, trong khi ngọn đúc không ngừng khu trái qua phải. Cái ảnh lưực sáng đám chó rừng không dám liều mạng thêm, chỉ dám lượn lờ gầm gừ đe dọa. Ông Tuất vẫn giật sức ném, điên cuồng của bọn đuốc, sau cùng đám chó rừng phải kéo nhau bỏ đi. Có mệt mỏi, ông Tuất cầm con dao đứng lên thở dốc một lúc. Sực nhớ ra thứ vật kỳ lạ mà đám chó tranh giành nhau, ông Tuất vội vã tiến lại. Mấy giỏi bọn đuốc xuống thì ông khiếp, khiếp khi thấy một thân thể không toàn vẹn của một đứa trẻ con. Nói là không toàn vẹn vì tây chân của đứa bé đã bị ăn sạch, thân thể rách toạc vì bị cắn xé, máu tươi vương vãi vằn rợ tứ tung trên nền đất. Đây đó đám rụt lòng sổ ra, nằm thong trên đám cỏ, hoảng hốt lùi lại sau ông tốt cầm bỗng ói mửa tại trận, về không cảnh quán đổi máu me. Ngay khi vừa đưa tay gần đưa mắt đang nhoãn đi vì nước, ông thêm một lần nữa thất kinh khi thấy đầu lâu của đứa bé Nằm lăn lầm lốc ngay trước mặt của mình. Hai mắt của đứa bé nhắm mở, Nở gương mặt với lớp da bị lột ra, Để lộ ra từng đường dây máu thịt hiện rõ. Trên đầu của đứa bé có vài cọm tóc dài loe hoe, Nhân diện nhất thời rất khó để nhận dạng Ông Tuấn đứng bật dậy nhưng mà tợm lợm, Lần thứ hai tìm tới, Mười máu tanh quần vào mỗi nồng nặng hơn. Ông Tuấn vô thức đưa bàn tay lên áp chặn vào miệng, Thế nhưng cơ bụng đất quẩn lên từng cơn, Để thức ăn trong dạ dày dưng tới cổng họng lần thứ hai Không thể chịu đựng nổi Ông quý đầu xuống nôn thốc nôn tháo Gió đêm đã bắt đầu vận vũ mạnh bạo Bầu trời chẳng chỉnh ánh chớp Sấm nổ ra mỗi lúc một nhiều hơn dự báo sắp có mưa to Trên con đường đất u ám Ông tuất đang thở dốc vì mệt Nước mắt nước mũi giản rụa Miệng đã cảm thấy chô lét sau khi nôn Ông xe vội cánh tay áo Rồi quấn chặt quanh miệng mũi Mấy giây sau thì mới bẩn thần tự nhủ Đời bé này là con nhà ai Sao lại bị đám thu rừng sâu xé vậy Tội nghiệp nó Cấm bố đúc đang bập bùng Vì gió lộng xuống một khoảng đất mềm Ông Tuấn chắp tay rồi cầu gần Ông không biết mày là ai Vì sao mệnh lại khổ như vậy Ông gặp mày ở đây Ông cũng là cây duyên phận Khốn nạn thay duyên phận ấy là lúc kẻ âm người dương Thôi thì ông làm phúc đem mày về Đừng có mà nằm ở đây để thu hoàng gặm thịt Đau đớn lắm Lấy hết can đảm Ông tốt cởi nhanh chiếc áo trải ra nền đất Ông lặng người nhặt cái đầu lâu Hốt hết đám nội tạng vào máu thịt vương vãi đem đặn vào cái áo quan Sau đó thì sầu khổ Đem bọc thịt về nhà Về đến nhà ông đem bọc thịt đó Bỏ vào trong cái chậu thau Định bồng sáng mai sẽ đem đến mấy lặng gần đây Xem có nhà nào có trẻ con đi lặng hay không Nếu đêm nay anh chỉ mật không đi vắng, chắc hẳn ông sẽ rủ hai vợ chồng cùng mình đi ngay. Cả đêm hôm ấy ông mật ngồi trong đèn hút thuốc. Tinh mơ gà gáy, mà kệ thân già mệt rũ sau một đêm trường không ngủ. Ông tốt dạo chân đi khắp trong làng. Cả bốn ngôi lặng bên cạnh ông cũng tìm tớ giỏ la. Xong chẳng thấy làng nào có trẻ con mất tích. Sau cùng ông đành bỏ về trong tâm trạng thất vọng cùng cực. Đứa bé mệnh khổ này mãi mãi không biết gốc gác ra sao Về đến nhà khi mặt trời đất đổ sang ráng chiều Mới bước chân vào cửa ông Tuất đánh nhân mặt Vì mùi thối khắm rộng ra Một ngày nắng như trào chớp Bên trong căn nhà sắc thịt và nội tạng Của đứa bé thối dữa rất nhanh Không thể để quá lâu ông Tuất đành đem đứa bé ra sau vườn Quên cả cơn đói đang quặn gan thất ruột Ông Tuất đốn ngày kia xoan đào Hùng hùng xé nhanh mấy tấm ván mỏng ghép thành một cỗ quan tài tạm bợ Mệt mỏi nhìn bọc thịt người, ông tốt lại tiếp tục đào nhanh một huyệt mộ. Huyệt mộ ấy ông đào gần bức tường sau nhà, vì sợ chôn xa tất đám thú hoang mỏ vào bới xác Quang chừng nửa canh giờ sau, ông giàu dĩ đọc bọc thịt và áo quan, đóng nắp hòm và đem đi hạ thổ. Việc ấy xong cũng là lúc trời bắt đầu sầm tối. Trong nhà chẳng còn gạo ăn, cũng chẳng có tiền bày ra mâm cỗ thịnh soạn. Ông Tuất luộc nhanh mít củ khoai, cầm theo bó nhang, trà thêm nải chuối, thành tâm đem ra trước đầu huyệt mộ rồi lâm dâm khấn. Ngồi làm nhàm trước ngôi mả một lúc, ông lại chán nạn bộ vào trong nhà, chầm thêm một đống trà và ngồi lại lặng người trong muôn vạn thống khổ. Hiện mộ của đứa bé sau nhà ông Tuất giữ, làm bí mật của mình mà chẳng kể với ai. Nếu đem việc đó tâu lại cho đám hương thân trong làng, Có khi việc làm phúc của ông đã trở thành tội nặng Đám thanh tầm cũng nhằm nghe đất cát nhà ông từ lâu Bây giờ chỉ là cần kích cớ để chiếm lấy Từ sau khi có huyệt mộ sau nhà Ông Tuất rất năng cúng kiến Hành động đó của ông xuất phát từ thiện tâm có mong Hưng linh của đứa bé xấu số Được ăn nghỉ nơi suối vàng Thế nhưng cũng từ cái lần tao ngộ Với ông thầy địa lý ở ngoài đỉnh Ông Tuất mới biết Vẫn may đang tìm đến với mình Thời gian khi đó đầu vật tầm tháng 6, lần này có hội bà chúa. Hội bà chúa nổi tiếng gần xa, mỗi năm cử hành một lần. Hội làm rất to kéo dài trong suốt 7 ngày và có sự thăm viếng của rất đông quan lại trong và ngoài tầm. Lần đó ông Tuất đừng sai lầm chân khiêng kiệu cùng với 5 người đàn ông khác. Sau buổi giấc kiệu, ông Tuất cùng đám mấy nhập mâm để đánh chén. đang lúc cao hứng thì ông thể địa lý được mời về. Trần dễ mâm tín lại rồi bảo Quan bác à Quan bác à ra tư biểu cái này Ông Tuấn bỏ chiến diệu Nhìn vị thể pháp dường hành lễ mấy xá Đoàn theo ông thể tín ra bên hâm đỉnh Sau khi chắc mầm chẳng có ai theo Vị thể pháp bấy giờ Mới lên tiếng rồi trách cứ Quan bác mặt mỗi cung đực độ Hòa cứ làm sao mà đem con gái đi ăn cũ Lại không à lấy thêm bát đua cho nó Để nó ngồi nhìn thấy xót ruột lắm Ông Thuất ngư ngắc nhìn ông thầy rồi ráo giác nhìn chung quanh Đoạn tự trò vào mặt của mình Dạ bẩm Thầy có nhầm không Và con đã mất cách đây 30 năm có đứa con độc đinh cũng mất sau cơn bạo bệnh Còn con đi bước nữa đâu Hà cứ sao thầy lại bảo là con dắt theo đứa con gái Ông thầy địa lý làm bộ sừng sốt Ô hay Thế con bác không biết hả Này là đứa con gái độ 8 tuổi Mà tôi nói nhầm xin quan bác bỏ qua Nó chả phải có người đâu, nó là ma đấy. Nó theo quan bác suốt chắc là do thiện duyên. Tôi hỏi khi không phải chứ quan bác từng làm phúc cứu đứa bé hay đại loại như vậy không? Bằng không thì sao nó cứ bám giết đi quan bác như vậy? Xem bản môi thì cũng hiền lành chắc là vong thiện. Ông tất sự người sầm nghĩ, thân mình lo chưa xong nào mà làm việc giúp người. Trong tháng giây nào đó ông nhớ đến cái nấm mộ hoang sâu nhà. Ông lặng người đi một lúc rồi gái đầu trần tình Tôi có lần trôn cất một đứa bé bị thu hoang ăn thịt Chuyện nào cũng đã qua nửa năm Không có đáng nhắc tới thưa thầy Ông thầy cúng tư lự chấm ngâm một hồi Mặt mũi của nó hiện lương lắm Nếu có thể quan bác cư năng hương đửa Tất là có đập đến xứng đáng Ông thầy địa lý nói rồi xin phép cáo lui Để lại ông Tuất bẩn thận trong dòng suy nghĩ Sau cổng ông cũng chẳng đàn nọng việc ấy trong đầu, bởi lẽ ngay từ đầu việc tăng thay cho đứa trẻ xấu số hoàn toàn xuất phát từ thiện tâm. Hàng năm cứ tư dầm mùng một ông tuất vẫn hương lửa cho ngôi mả đều đều, dần dần vợ chồng anh mặt cũng biết đến việc đó qua lời tâm sự của ông hàng xóm tốt bụng. Thường cho đứa bé xấu số anh chỉ bảo nhau góp tiền xây cho đứa bé một ngôi miếu để hương linh có nơi nương náu Văng đi một tháng sau kể từ khi ngôi miếu được dựng lên Đêm đó là một đêm sáng trăng Ông Tuất đang mệt mỏi ngán lưng trên giường thì chuột bật dậy Thẳng trong tiếng gió đêm giít qua kẽ vách Ông nghe rõ có tiếng ai đó đang gọi mình Tiếng gọi đó vang lên từ ngoài sân Rõ ràng là tiếng trẻ con thế nhưng đầy thúc dục Đi bắt đách đi thầy ơi Thế là ông Tuất bấy giờ lật đẩn đi ra ngoài cửa Khoảng sân trước nhà ngập trong ánh trăng Mấy tàu lái chuối xào sàng vì gió lộm Hoàn toàn chẳng có bóng sáng của một ai Ông Tuất bẩn thần vì không biết tiếng gọi đó cất lên từ đâu Rõ ràng ban nấy ông chưa có ngủ Thì lấy đâu ra mà mơ Vậy nên cái việc nghe thấy tiếng gọi đó là khó thật Ông Tuất khẳng định điều đó rồi trong đồng không sao tìm ra đáp án Bản thần mất một lúc thấy ở nhà cũng chán Nằm cũng chẳng ngủ được Ông Tuất tặng đỡi vào trong nai nịt gọn gàng Đem theo cái thúng mộ và đi bắt ếch đêm Đồ này anh Mạnh đang tập tành đi buôn Chị Mạnh cùng hai đứa con ở lại nhà Chứ kể như dạo nọ đêm nào Ông Tuất cũng ý ớ rủ đi cho có bạn Chuẩn bị xong cái đèn lồng ông Tuất khép cửa Lầm đổi bỏ đi một mạch Hướng mà ông nhắm tới là bãi đất hoang Nằm gần khu mà làng Sau cơn mưa tầm tá đêm qua Ông nhầm tính đêm nay nhất định sẽ chúng một mẹ to Trên con đường độc đạo hướng ra đó Tầm này chẳng có một ai lai vãng Ngoài ánh trăng trắng ngả dọi xuống Ông Tuấn cứ nâng theo ánh sáng Của cây đèn lồng mà tiến bước Ra tới nơi nghe tiếng ếch cộm kêu lên Ông Tuấn đâm bừng thầm Ở trong lòng Không có chậm chế ông bắt tay ngay Vào công việc săn đêm Tầm một canh giờ chưa qua Cái thùng mù cũng lưng lưỡng ếch Thân thể cũng đã chuyển sang đau nhức Ông Tuấn cũng quyết định trở về Trời đêm trở gió lạnh hơn, tấm áo bạc màu của ông Tuất không đủ giữ ấm tấm thân giả. Mỗi bước đi càng thêm nặng nhọc vì ngược chiều gió. Đi qua cổng làng vứt thiết bổi che già, ông Tuất chợt cảm thấy bụng giả căng tức. Bỏ vội cái thùng mổ xuống nhìn trước ngót sau, khi chắc rằng chẳng có ai lai vãng qua đây, ông Tuất mít tụt quần ti tiểu. Gió càng lúc càng mạnh bạo hơn, vô tình khiến đám che già vận mình kêu lên cọt kẹt. Đang thoải mái chút bầu tâm sự Thì đột nhiên ông Tuất thấy từ đầu làng có một bóng người đang đào đào chạy tới Vào răng đó xem ra là một người đàn ông Quánh trăng đêm ông có thể nhận ra Người đó mặc áo lụa đầu đội khăn xếp To béo bệ vệ ra dáng là kẻ có tiền Cách ông Tuất khoảng một trường Người này chỉ thiểu thảo kêu đúng một tiếng Rồi lan quay ra ngất xỉu Cái hộp của ông ta ôm khư khư trong lòng dư ra Lần lồng lốc dưới chân của ông Tuất Cứu, tôi thôi. Ông Thuất cả kinh kéo quần lao nhanh lại, sọc người đàn ông lên. Đến lúc này ông Tuất Minh nhận ra, một bên cẳng chân của người này đã thấm đẫm máu. Trên người chi chít viết thương như là vết dao đâm. Không thể nào nán lại lâu, ông Tuất cõng người đàn ông lên. ông theo cái hồm rồi đeo thùng ếch lên vai trước khi chạy vội về nhà. Về đến nhà ông Tuất hạ người đàn ông xuống giường. Nhanh tay cở áo xuống và tiến hành cầm máu băng bó vết thương nấu nhanh nổi chá hoa ôngấn cắn g bón cho người đàn ông lạ mặt sau một đêm vật lộn cơn suốtt ngày hôm sau người đàn ông đã cố gắng tỉnh lại sau khi ngày ông Tuất kể lại người đàn ông chắp tay xá và hết lời cảm tạ ơn cứu từ sau đó thì ông ta kể tin của mình là thuấn là một thương buôn có tiếng ở kinh thành Đêm qua đam tiền vàng cùng Giano đi nhập hàng Đến con đường băng qua cánh rừng Thì đám thảo khấu chặn hết Ông Thuấn nhờ vào sự Cản đỡ của mấy Giano Đành liều mình ôm hộp vàng chạy biến trong đêm Do vậy thì ông vẫn dính mấy nhắc chém Chạy đến một dốc miếu Thì thấy quân giặc cướp đăng Lao theo lùng sục Đoán chắc ba Giano trung thành đã oan mạng Ông Thuấn biết còn nón lại Đây tất sẽ chết theo Vậy nên ông liều mình lao đi trong rừng bằng tất cả sức lực còn lại. Ông cứ chạy bất định trong màn đêm đen. Đúng lúc đó bên tai của ông có tiếng trẻ con vọng tới như dẫn đường. Đến Nga Bà phía trước sẽ trái, anh lên. Âm thanh đó thất tục cực kỳ âm vang. Thế nhưng đang trong lúc hiểm cảnh, ông Thuấn chẳng còn thời gian để tìm hiểu xem đó là tiếng nói của đứa bé nào. Trong gần chơi với như vớ được cộng dây cứu mạng. Cả người như thanh tình Chân tay như đều được tiếp thêm sức mạnh Ông Thuấn cứ chạy theo hướng đó Mới vừa rẽ trái tại ngã ba Tự nhiên ông Thuấn cảm nhận Cứ một bàn tay vô hình từ đâu đó níu ông lại Bàn tay đó kéo tuột ông vào trong bụi rậm Tóm lấy chân của ông Bịt chặt miệng ông như là muốn giam cầm Nó ông như là phát điên Tim đập loạn xả Miệng thở hồng ngọc không thành tiếng Tâm trí ngập đầy sợ hãi Mồ hôi ướt đẫm Thế nhưng vừa mới bị kéo vào bụi rậm đột nhiên ông chết lặng khi thấy đám thảo khấu đốt đuốc sáng rực lao tới Một trong số đó là tiên gia mà ông Thuấn tin cẩn nhất Hóa ra chính là nó là nội ứng dẫn cướp tới giết ông Ông Thuấn nín thờ lặng người khi thấy đám thảo khấu lao qua mặt của mình ngay khi đám ấy mất dạng đề ngốc đá Tiếng trẻ con bàn nẫy lại vang lên bên tay của ông Cảm giác ông bị khống chế cũng đập tức biến mất Ông ơi Chạy theo hướng sau lưng Chạy thẳng sẽ tới làng Nhanh lên kẹo chết Ông Tuấn lại điên cuồng Chạy vào màn đêm Tay chân cỏ sắt vào cây gai bụi ven đường khiến toàn thân giấm máu Ông vẫn còn nghĩ được như vậy Cho đến trước khi gục xuống Khi thấy bóng dáng của ông Tuất Kể đến đây thì ông Tuấn út nghẹn rơi vào Nên là thằng tôi tin cần nhất Trả công hậu nhất Thế mà tôi không ngờ mình nuôi ông tay áo Ngồi bên cạnh lắng nghe ông tuất khẽ thở dài. Thời đại nhũ nhưng tình người đúng là lạnh lẽo. Nói nhìn ông Thuấn bằng con mắt thương cảm ông tuất động viên. Quản bác cũng đừng nặng lòng mà sinh thêm tâm bệnh. Còn sống là phúc đức. Cứ yên tâm mà lại đây tĩnh dưỡng. Cái nào bình phục lên đường cũng chưa muộn Quản bác cứ yên lầm. Cái hồ báy tôi vấn đề ở trong buồn kia. Ông Thuấn hết lời lại tạ ân nhân. Nán lại nhà ông một tuần. Ông vẫn đã khỏe mạnh trở lại. Trước khi có biển ông đem hết số vàng trong đó hậu tạ, mang cho ông Tuất nặng nề không nhận. Về là trong phút chốc đời của ông Tuất sang trang, có tiền rồi ông vẫn giữ nếp sống như xưa, vẫn cần kiệm vẫn đơn giản. Số vàng quá nhiều ấy ông đem cho vợ chồng anh mật một nửa, coi như cái ơn năm nào. Số còn lại ông chi làm ngay, một nửa cũng dâng cho chùa, nơi còn lại để tu sửa lại ngôi miếu sau nhà. Xây gất lại căn nhà khang trang Sức còn lại ông dùng để phòng thân lúc ốm đau Ông thầm khẳng định đứa bé gọi ông dậy đi bắt ếch đêm Và đứa bé dẫn đường cho ông Thuấn Thoát nạn đêm đó là một Và chẳng ai khác ngoài vong linh của đứa bé Mà ông đã tán sau nhà Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tẩy gan Ông Thuấn cứ thành thơ sống những tháng ngày cuối đời Mà không hay một tai họa độ ập xuống đầu của mình Cái đó cũng bắt nguồn từ lòng tham thế nhân. Một tháng sau buổi trương hôm ấy, cô chánh cảnh khảng Xích Ba Tong ra thăm đồng, sau đó vào nhà bà vợ thứ tư ngồi một lúc. Cô chánh năm nay đã tròn ngũ tuần, thế nhưng có tới bốn bà vợ. Người vợ thứ tư này tên tục là Diễm, trước kia là một đào hát ở Thanh Lâu. Nhờ con nhân sắc vật tài tiểu khéo cho nên được cụ chánh chụp thân, dứt về làm vợ trong nhà, dù ba bà trước cực lực phản đối. Không vì sự xuất thân khấp kém thành ra bà vợ thứ tư, không được ở chung nhà mà phải ở riêng. Lâu lâu cổ tránh tới một lần, vì ba bà kia quản thúc rất chặt. Trong bốn bà vợ thì bà vợ thứ tư này tính ra là thiệt thói nhất. Tôi mới ngoài nghị tuần nhan sắc người người nhưng bị khinh khi. Lâu dần bà này cũng biến thành kẻ tham tàng nham hiểm, chẳng kém gì ba bà vợ đầu. Đang ngồi để cho con sen điểm phấn tô son, nhắc tới mặt của tránh bà hưởng dỗi bảo gớm thôi Thì đi đâu mà cả mấy tuần trăng chẳng ghé Việc quan Bận tôi mặt Việc quan trên đây là quan bà Em cứ tưởng à, thì em quên thân gái già này rồi chứ Cậu tránh cười khảnh cảnh Tín lại biết thốc vợ nên Rồi quốc mắt cho con sen ra ngoài Lâm Trần một lúc cô mệt mỏi Nằm hóa hốc mồm trên giường Bà vợ thứ tư bấy giờ thủ thỉ Đấy Cơm no bỏ cưỡi rồi lại đi biệt tâm Lắm lúc em còn tưởng thì quên bẵng rồi chứ. Quên là quên làm sao? Thế thì em bảo cho em miếng đất rồi làm cơ ngươi riêng bao giờ mới có. Từ nhóm cho mình một mảnh đất đẹp lắm. Cái mảnh đấy ấy là của thằng khọng giả tên Tuất. Nay mai thôi sẽ là của mình. Nay mai, mai có mà dài hơn quốc. Này nha, bao nhiêu nhà cửa đất đai thì em giao nghít cho ba bà, bà lớn. Chả ngó ngàng gì đến em. Vợ nào thì chả là vợ. Em là em thiệt thòi nhất đấy. Nếu mà thề em không được á, em cũng chả dám xin. Thế mà lúc rước về bảo là nhà cao cửa rộng, rõ lần đầu môi chóp lưỡi. Được rồi. Nội nhật trong tháng này tôi sẽ cho mình khế ước mảnh đất đó. Thôi, tôi phải về nha. kẻo qua lại réo Bà Diễm mừng rỡ tiếng chồng ra cầm, cúng từ hôm đó của tránh dắp tâm bảy mưu chấm đến mảnh đất của nhà ông Tuất. Trong nhà của tránh nuôi tới 12 gia nô, kẻ trông kho thấp kẻ Cám bã lợn gà, kẻ lo cơm nước đồng áng. Trong số đó thì cụ tránh đặc biệt tin cẩn thằng Giano tiên Tâm. Tâm năm nay tam tuần tinh thông mấy món võ ra truyền là cánh tay đất lực cho cụ tránh và chuyên đảm trách những việc làm áp muội Hôm đó sau khi từ nhà người vợ thứ tư về cụ tránh gọi thằng Tâm lên nhà bàn việc sau khi ba bà vợ lên chùa. Nhà anh Tâm này, anh theo cụ bao lâu rồi nhỉ? Dạ bầm cụ Tết này là 8 năm dòng à Ờ nhà anh theo cụ à, Không có công lao cũng có khổ lao Cầm lấy này cụ thưởng Nhanh tâm này Theo anh thì ở cái làng này ai là người quyền cao chức trọng nhất Dạ chính là cụ à Thế mà trong cái làng này Nó có thằng nó khinh cụ đấy Nó coi lời cụ nói dưới tầm con mắt Dạ bầm Thằng nào dám làm phật lòng cụ Cứ cứ bảo con Thì cái thằng tuất chứ cái thằng nào Nó giả cả sắp súng lỗ Cô thì lại phải ưng cái mảnh đất của nó Đà mấy lần là nào, cụ ướm hỏi mua Mà mua gấp 5 gấp 10 Thế mà nó cũng không chịu bán Nó biển cái lý do là giữ cho con của nó Trong khi con nó chết mục má Từ đời nào Thế có phải là nó nhờn với cụ không Thằng Tâm hầm hầm sát ký Nó đưa tay lên miệng ra dấu cắt cổ Cậu tránh nhìn ra ngoài cầm Sau khi chắc rằng không còn ai trong nhà Cậu an tâm bản tính tiếp bản tới bản lui một hồi. Cố Tránh Lệnh thằng Tâm đêm nay đột nhập vào nhà ông Tuất, từ lúc ông ngủ say giết hại ném xác xuống sông. Cố Tránh còn đặc biệt căm giận phải làm cho kỳ được, tìm thấy được văn tự nhận đất, sau việc đó cô sẽ lo liệu. Vì đã quá nhiều lần làm việc kiểu này, thành ra thằng Gia Noặc Quân đồng tình ngay. Đó là một đêm trăng sáng trời gió hây hây thổi, thời gian đã trôi về gần nửa đêm. Nằm một mình trong buồng ông Tuất Trương ngủ được, Trăng thường tuần văng vặc xuyên qua cửa. Căn buồng ngủ mới xây cách có chiều rộng hơn, bên cạnh còn có một cái tủ gỗ để trông tuất đựng tự của nhà đất. Ông Tuấn cố dụ giấc ngủ mà không hề hay bên ngoài có một kẻ trèo tường lẻn vào, đó chính là Thằng Tâm. Nằm mãi chẳng ngủ được, ông Tuất lần đành chờ dậy bỏ ra nhà ngoài uống nước. Chén mới kê lên tận miệng thì đột nhiên đông giật mình. Nghe tiếng gốc ngặt ngặt vang lên từ vườn sau. Tình thần lắng tai nghe ông Tuất vội vàng tiến ra sau nhà. Mảnh vườn sau nhà đất được phát quang, chỉ còn chưa ra ngôi miếu của đứa bé nằm dưới gốc cây xoài. Tiến lại gần, ông Tốt dõi mắt nhìn ra hướng hàng rào đang tịnh mịch trong ánh trăng. Bất thỉnh lình một tiếng cổng vang lên. Ông Tốt dít lên chuối đầu ngã sẵn xoài xuống, với thương lên đỉnh đầu đổ máu chăn hòa đến lúc nào thằng dân nô ác quân nhà củ chánh ta áp sát tới. Nó vùng cây gỗ lim, nhà thằng đầu của ông Mã Vết bổn chi mạng ấy làm trông lăn đùng ra tứ chi cỏ chết. Sông chậm chệ, thằng Tâm Súc thân nông liền vai, đi thẳng ra hướng hàng giang hậu viên, tính theo đó tìm ra bến sông. Thế nhưng mới đi được ba bước thì đột nhiên nó khựng lại bởi một tiếng động lạ. Tiếng động ken két ấy là tiếng bận lề khu dầu lại giống như là tiếng nghiến răng. Cảm theo đó là có tiếng gầm nho nhỏ vang lên rất có nhịp điệu. Tâm quay mặt quay lại, sau lưng hắn chỉ là một ngôi miếu nằm im, hoàn toàn không có cái bóng dáng của một ai cả. Tưởng rằng nghe nhầm, gã tiếp tục quay người đi phi tang, nhưng vừa quay lưng lại, bóng có con quản đen từ ngón trơ mọc cạnh vườn lao vụt xuống. Con quạ kêu thét lên, cả móng chân bấu vào thẳng vào mặt của Tâm. Làm cho gã tối tăm mặt mày. Gã phải xua tay mấy lần con quả mê vùng cánh bay đi. Để lại trên mặt của gã những vết cào giữ máu. Tâm thở mạnh đặt bàn tay lên ngực rồi nhắm mắt lại. Gã thấy rõ tim của mình còn đập thỉnh thịt vì kinh hãi. Bỗng găng nghe bên cạnh mình có tiếng cười khúc khích vang lên. Thanh ngầm mà quái đó phát ra rất gần. Ngay bên phải gã. Khiếp đảm quay sang gắt tường mình vỡ tim mà chết tại trận. Lùa lùa bên cạnh gã, cái gã chỉ một cánh tay cứ một đứa bé ngồi sùm Đứa bé tóc tai lưa thưa toàn thân mặc đồ trắng, về ánh mắt đen lấy sâu thẳm đến giận người. Sau khi giáp mặt nhau, tiếng cười lanh lạnh kia biến mất, thêm vào đó là âm vang sâu thẳm đến lạnh người. Sao mày giết thầy tao? Tâm hết lên cấm đầu bỏ chạy thục mạng theo hướng ngậu viên. Cộng lúc đó bên kia hàng rào anh chị Mật đang theo thư ngủ, nghe có tiếng đập cửa rầm rầm vang lên. Ú mở mắt anh bật chấn nan vợ trong khi tự mình tiến ra xem, người nào còn tìm đến khuya như vậy. Ở bên ngoài lặng hắt như tờ, hoàn toàn chẳng có bóng dáng của một ai. Vậy mà tiếng đập cửa mới vang lên là mơ hay thật. Anh Mật cứ nghĩ mãi, để một lúc bỗng thêm bên ngoài khoảng vườn trước nhà. Đằng sau cái bờ rộng hàng rào bất thỉnh lệnh xuất hiện một bóng trắng, Đưa tay vẫy vẫy về phía của mình. Cái bóng trắng ấy thích thị là của mỗi đứa trẻ con. Anh Mật tự mầm, quái quỷ. Nửa đêm nửa hôm thế này, con gái nhà ai còn đứng kia vẫy gọi chứ? Anh Mật tiến vội ra ngoài sân, đỉnh bụng non xem đó là ai. Thế nhưng cái bóng trắng đã biến mất. Anh Mật ngẩn ngơ gãi đầu, nghĩ một lúc mà không đón ra được là ai. Mẹn thờ dài quay đầu vào bên trong. Thế nhưng mới quay lưng đi được một bước. Trên một luồng gió lạnh thoát thổi sập tới. Làm cho anh dùng mình ớn lạnh. Luồng gió lạnh đó ngất tới bên nhà ông Tuất. Hoàng hốt quay sang anh mặt lại thấy bóng trắng đó đứng đó để vẫy mình. Anh bận vội vàng chui rào sang để cốt xem cái bóng đó là con cái nhà ai. Nhưng thoát một cái anh đã thấy nó quay người tiến về phía ngông nhà. Như một ma lực vô hình thúc dục anh mật kinh như vậy đi theo. Và khi ra tới khoảng vườn sau. Anh ta tá hòa khi thấy ông nằm sỗng xoài trong vũng máu. Anh bận chi hô hàng xóm. Tiếng kiểu đó đánh động cả mấy nhà dân trong đó. Người ta ùn ùn kéo nhau sang. Nhanh chóng bằng bó viết thương và túc tức đưa sang nhà ông Lan Ngọ. Quay trở lại với nhà của cụ tránh. Thời gian khi đó cũng tương đối muộn. Hảo hết 500 hộ dân đã đến đóng tắt lụi. Ngôi làng đã chìm vào trong một màu tịch mịch với làn xương trắng bộ vây. Đêm này bà bà vợ kia đã lên chùa, trong gian nhà trên chỉ còn mình cụ suốt ruột đi ra đi vào. Cô tránh cưng ngóng mãi ra ngõ, mà không hề hay biết trên con đường đất chảy ngang qua cầm, có một thân ảnh đang đứt nhanh lại hướng của nhà mình. Hàng ngày thằng Tâm hành sự rất nhanh, vậy mà đêm nay chẳng hiểu sao mãi không thích trở về. Sả sử không thành của tránh không dám ngủ, cô cứ đi đi lại lại trong phòng với tâm chẳng bất an căn chừng vẫn hắt ánh sáng sơ độc xuyên qua màn sương trắng. Gió đêm bắt đầu thổi lên mạnh hơn. Cụ tránh ngồi ngắm đợi một lúc thì cơn buồn ngủ lại ập tới. Hai mắt của cụ đã giấu cả lại. Đang định chợp vào giường ngắn lưng thì bất chợt tiếng cười khinh khích bên ngoài cổng vọng lại, làm cho cụ giật mình. Đêm vắng lặng tiếng cười vang lên rất quái đản, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cụ. Cụ tránh kín hẳn ra hằng Nhắm mắt nhìn ra hướng cầm, xong quá ba trường chỉ thấy mùa mờ vì màn xương cắn mắt. Đang có tập trung nhãn lực thì một bóng đèn kêu thét lên, là vút từ ngoài sân tới thẳng đầu của cụ. Theo bản năng của tránh rụt cổ né tránh, tìm muốn ngừng đập. Nhưng định thần lại thì đó chỉ là một con quả đen khá lớn và lèn rất nhanh vào nhà. Cổ tránh đứng chết lặng, nhắm mắt lại vẫn đưa tay lên ngực thở mạnh. Để sau đó cụ trộm lấy cái baton Đăng đựng cạnh bàn Lao vào cút xuống con quả đèn đi Con quả thi gan như là chiêu ngươi Nó đầu thẳng lên trên bàn thờ Sợ cánh nhìn cụ đam đăng, đăng Bằng con mắt màu xanh ma quái Trong khi cổ chính chưa biết Xử lý ra sao Chợt con quả vô cánh phạch phạch Vô tình làm cho ngọn đèn cấy trên bàn đổ kỉnh Lớp bắt đầu nhanh chóng bùng lên Bàn thờ nhà cụ tránh Bắt lửa cháy thốt hương ng nguồn ngột cháy trước con mắtậ thần của cụ của tránh Ho hoàng loạn nghĩ thế nào l cũng đang rộng theo cháy ban thờ theo cháy ngôi nhà theo cháy bãi ngô đốt rồi mồ m chôn sau nhà của tránh cuố cuồng muốn tìm xô xích nước dậm lửa thì nhưng trần đầy của cụ, cụ cứ cứng đời như khúc gỗ cần đầu nh nhấtc hoàn loại chí não mày đâu chúng mày đâu cứu hỏa cổ tránh Ho hoàng hốt kêu thé lên đánh động cái tiếp con quạ đập cánh bay đi Hai ăn ngủ ở dưới nhà nghe tiếng thì vội lao tới. Thấy bàn thờ phừng phừng đưa cháy, hai kẻ cuốn cuồng súng lao vào rụp lửa. Từng xuân nước khắt lên bụi nhang văng lên thứ tung. Phương chốc bàn thờ nhà cụ tránh cũng đám một mớ hỗn tạc. Không cảnh người chết đổ ngã nghiêng, bội nhang cùng với các nước hoạt thành một đống hốt đột, nhớ nhớp và nhỏ tông tông xuống nền gạch. Đến khi dập xong thì bát nhang ra tiên đã cháy tận gốc. Cho giấy lên non như hình thú ngôi máu mới đắp, làm cho cụ tránh rợn rợn. Một bà Zano khẽ đỡ lời. Đêm hôm cụ còn dậy thấp nhang đây hả? bát nhàng hoa âm ma phải không cụ, thế là phúc đức lắm. Cậu tránh hoang măng nhìn bà Zano bát nhàng hoa âm là gì thì cụ không biết. Chỉ biết thứ gây ra mỡ hỗn tạp này là một con quả. Một giống loài đại diện cho điểm xui. Cậu tránh ngầm bờ mấy câu rồi ra lệnh. Chứ mày lau sạch sẽ bàn thở cho tao. Cấm chỉ đứa nào đồn thổi việc này ra ngoài. Ta mà biết chết đỏ nó nghe chưa. Hà Già-nô khúng núm vâng lời. Sau khi dọn dẹp xong, cổ tránh xua tay cho đám già đi nằm. Lại dành chỉ được nằm chứ cấm có được ngủ. Khi nào cụ gọi thì phải lên tiếng ngay. hai già bỏ xuống nhà dưới. Cổ tránh cứ ngồi ngẫm mãi về sự việc kỳ lạ vừa rồi. Đang bẩn thần trong những suy nghĩ thì đột nhiên cổ thấy thằng tâm lau vội từ ngoài cổng vào Nói chẳng thèm lên nhà báo cáo viết cụ, Mà chạy biến vào trong căn nhà sinh ngang sắt cầm, Đóng cửa kín mít. Thế là cô tránh chống ba toàn đi thẳng xuống. Để nhà kính cửa không cải then, Cô tránh ngậm bực tín vào, Thì thằng tâm đang nằm co do dưới tấm chân mỏng, Cô tránh đậm ba toàn lên người của nó rồi hỏi, Này, sự ra sao rồi? Sao về mà không có lên gặp tao? Người trong chân vẫn không nghỉ nhúc nhích, Thế là cổ đưa tay kéo tấm chăn xuống. Tấm chăn vừa đựng chưa kéo hết. Cổ giật mình kinh nghe tiếng cười khenh khách vang lên từ ngoài cầm. Vẫn là tiếng cười ma quái nhìn lúc nãy. Thanh âm lạ lẫm vang vọng mà cả đời cụ chưa từng nghe. Cổ tránh ngừng kéo vội vã tiếng giang hiên. Xem cho rõ. thì nhưng cũng nghệt nên lần trước chẳng hề thêm một ai. Thế nhưng vừa quay lại tính tiếp tục tra hỏi thằng Gia Nô. Thì cô trần chết lặng người. Còn quả đèn quái thai Từ lúc nào đã đậu trên đầu giường của thằng Tâm Nó xòe đôi cánh rất rộng Vươn cái cần cổ xuống Và đang không ngừng dùng mỏ Mổ những nhát cật lực vào đầu của người dưới chân Từng nhát bồ mạnh bão như vậy Mà thằng Tâm không hề động cửa Cửa tránh á khẩu luyền hành lại Vì hình ảnh ma quái này Trong khi nỗi hoang mang cứ ướt đầy trong tâm khảm Thì bất thỉnh lình tấm chăn Phủ trên thân của thằng Tâm bị rơi ra Quánh chăng trắng ngà lọt vào Qua kẹo vách Cổ tránh chết khiếp khi mặt thấy thằng Tâm đang nằm nghẹo cổ trên giường. Mặt bị lột một lớp xa, lộ ra lớp cơ thịt đỏ nòm. Hai con người lồi tướng ra hoài, nhìn trầm trọng vào cụ với một nụ cười vô hồn không sinh khí. Cổ tránh thét lên một tiếng hãi hùng dưới ngã lộn cổ xuống dập, lồm cồm bó lên. Cổ tránh tá hòa khi mà nhận ra mình vừa trải có một chuỗi ác mộng kinh hoàng. Ngó lên ban thờ bàn thờ gia tiên với tám bát nhang vẫn cuộn chậm chi chít. Làm gì có cách chuyển cháy đâu Của tránh nghệt mặt ngồi dõi mắt ra hướng ngoài sân Hóa ra là cụ mệt quá và thiếp đi Tất cả chỉ là mộng mị hão huyền Của tránh còn chưa kiếm leo lên sập Thì đã thấy bóng hai gian chạy từ hướng nhà đi lên Thế chủ của mình ngồi đực mặt ở dưới đất Mặt mày xám xanh Một bà gian vội dìu cụ lên sập Chết thật để hôm mà cụ không ngủ còn đi đâu vọp té thế này Mà sao cô lạnh nhưng ngức ngâm thế Cô có đau ở đâu không? Cô tránh ngồi sướng sầm thở hồn hền khi nhớ tới câu chuyện vừa rồi. Cô bảo Zano rót cho mình một cốc rượu trắng để cận viên gan vơi bớt đi cây lạnh. Cốc rượu cây lên miệng còn chưa kịp uống. cụ vội hỏi Thằng Tâm nó đi đâu mà tối giờ chưa thấy về hả? Một bà Zano khác vội bẩm ra bẩm cụ. Cô sai nhà ông ấy đi canh kho thóc từ đêm cụ quên sao hả? Cô Tránh chẳng biết hỏi như thế nào Chẳng lẽ lại bảo đó là cái cớ che mắt cho việc đi hại người đêm nay Như vậy cho nên cụ lại thôi Ngờ cổ nóc cạn cấp rượu Cô Tránh lặng im với những tính toán riêng Thoạt nhìn ra ngoài ngõ Có mặt sương mù bổ vây Khắp khoảng sân gạch không góc chết Cô Tránh thấp thoáng thấy rất nhiều Ánh đốt bập bụng đi ngang qua cổng nhà mình Nhưng mà nhìn ra cụ lệnh Quyết đâu Ra xem chúng nó làm cái gì mà kéo nhau như đi đánh trận thế hả Bà Giano tin quyết bấy giờ vâng dại chạy ra Một lát sau qua lại rồi bấm Ra bẩm cụ Chả hiểu làm sao mà lão tuất đã bị kẻ Gian lạm hại trong đêm Chú nó đang khiêng sang nhà ông lăng ngọ cứu đấy Ờ thế hả Ờ được rồi chúng mày ở nhà coi thế nào để tao qua đo xem thế nào Cái việc này là việc hệ trọng thiếu ta làm sao được Nó rồi cụ tránh tức tốc đi ngay Sao đến nơi thì cụ chân chân bước lên trước hỏi hành tình hình Anh mặn vì không hề biết cho nên dành dành kể đại sự việc. Cô tránh cứ đứng đâm chiêu, dùng mười phần biết việc này do cụ giật dây mà thành. Cô nhầm tính chắc chắn thẳng tâm đã tìm đường khác mà về. Đứng phần phó công việc một đúc cho đứng chức trách, cô tránh cũng kiếm cứu thoái lui. Con đường từ nhà cụ sang luyến nhà ông Lăng Ngọ phải đi qua mỗi bãi đất hoang và dậy bốn cái ao chuông. Bà ấy vì đông người kéo sang nhà ông đang thành ra cụ tránh không cảm thấy sợ. Thế nhưng mà lúc giao về với tâm trạng đắc thắng Đi được một đoạn của tránh Minh nhận ra Chỉ còn một mình trên con đường mở xương này Cảm giác dần dần một khi đã nhân nhóm Thì rất nhanh sắp bùng lên thành một ngọn lửa dữ dội Nhất là người đã làm việc ác Và mới trải qua chỗ ác mộng kinh hoàng như cũ Vậy nên đi được ba bước của tránh Đại giáo giác ngó nhìn chung quanh Bước chân cũng vì vậy mà trở nên vội vã hơn Cổ tâm trách bản thân của mình bất cẩn Giá như ban nãy kêu một bà gian theo cùng, hoàng chỉ ít đời đám người làng ra về, thì giờ cũng chẳng cảm thấy bất an. Đi hết quả bốn cái ao tù nước đọng, cô tránh sốc lại tinh thần, chỉ cần hết con đường nằm sát bãi đất hoang là tới nhà. Cô tránh mạnh bảo bước tiếp, một bước, năm bước, hai chục bước. Đằng sầm sầm bước đi, chợt cụ tránh nhìn thấy từ đằng xa, xe bóng lũy che giả âm mưu có một bóng người đang đi bộ. Xét ra cái tiếng đó đích thị là một đứa bé con Cô tránh chật bậm trộn trong lòng Quái lạ con cái nhà ai giờ này còn lang thang ở ngoài đường Sống cùng một làng không nhiều người Nên trẻ con trong làng này Cô tránh đều biết mặt Cô dự đình đến gần xem nó là con của nhà nào Thế nhưng đứa bé kia đi đằng trước mãi có gọi nó cũng không hề dừng lại Chẳng biết có phải do rượu hay tính tò mò mà cô tránh kiên quyết đuổi theo cho bằng được. Cô giáo bước nhanh hơn, đưa giày vải đạp lên đám lá tre khô rào rạc, thế nhưng vẫn không đuổi kịp. Rồi đứa bé trước mặt tướng đi rất bình thản trí chẳng hề gấp gáp. bằng mình cô tránh cúi xuống nhặt một viên sỏi ném mạnh về hướng đứa bé. Ngay lập tức cô á khẩu, đứa bé biến mất ngay trước tầm mắt của cụ. Cô tránh hoàng hốt đứng bật dậy, Đi giật lùi lại sau cho đến khi lưng chạm vào bốn thư tỷ đó trong lùng nặng. Cổ chánh bật ngược trở lại khiếp đàm nhìn đam năm về thứ mít động chúng. Trong làn sưng trắng và ánh sáng ngà, Cổ khiếp hãi rú lên khi thấy trên một cây xoăn đào. Có một sắc người đang thất cổ bằng manh áo tối màu. Cơn gió đêm ồ ạt thổi tới, Khiến đám cha già mọc gần đó vặn mình kêu lên cốt két. Gió thổi tung cắt bụi vào mắt cực cụ. Xong chỉ trong giây lát thoáng qua, vấn đề cho cụ tránh nhận ra, cái sắc ở trần đang thất cổ lùng làng đó không ai khác chính là Tâm. Cổ tránh rú thêm một chập, lanh đồng ra té xỉu, khi tiếng cười khinh khách của đứa bé vọng lại trong đêm đèn Trong một đêm làng này điên tiếp gặp hai biến cố lớn, dân trong làng cũng chẳng ai có thể ngủ lại. Người ta hỏi nhau cắt dây chuyển sát của thằng Tâm gia đình về cụ tránh không cho đem về nhà mình sợ suối quẩy. Tàng ma của thằng này rất ít người đến tiến đưa, Vì sinh thời gã rất hống hách, Ngay cả có quan tài quản thê công trích từ quỹ làng ra, Còn của tránh một đồng một cắt cũng chẳng muốn mất. Bảy ngày từ sau đêm gặp ma và phát hiện sắc của thằng Giano trên cảnh cây xoan nào Đoạn này cô tránh ốm yếu thấy rõ, Từ một kẻ to béo bể vệ, Chẳng hiểu sao cô tránh suốt cân chậm chậm, An gì cũng cảm thấy nhạt thích mồm miệng, Sau cùng chỉ gắn cưỡng hút cháo, loãng cầm hơi. Đám thể lang trong và ngoài vùng đường mời đến trận bệnh, nhưng ai cũng đắc đầu bó tay. Đám ấy cắt mấy thằng thuốc bổ nhận tiền rồi cáo nuôi. Đến ngày thứ 14 thì cụ tránh đã có thể vận động lại, nhưng thân hình đã tàn tạ lắm. Bốn bà vợ ngoài mặt tỏ ra quan tâm, thế nhưng kỳ thật đám ấy đều lo chân giành tài sản. Thành ra cụ tránh cứ cố động với đống bệnh không tìm ra căn nguyên. Ngày thứ 18 tính từ khi mà thằng Tâm đem ra đậm chôn, cờ chánh tiếp tục đổ bệnh to, chẳng những bệnh tật quấn thân mà độ này, cờ còn hay gặp ác mộng. Cứ ban ngày thì không sao, nhưng ban đêm hết đặt lưng nằm xuống, cờ lại thấy có bóng người đang nghiện về bóp cổ của mình. Cổ chánh đã vùng vẫy trong cơn mơ, đã ú ớ kêu gạo hàng trăm lần mới có thể tỉnh lại. cũng vì vậy mà cơ thể cụ càng ngày càng suy nhược, đến nay đã thành cái sát ve, Hòm hềm như khất dần đói khát. Có ông xãi đến tụng kinh nhân đám dỗ, Bu cụ cụ tránh, Cơ mách cho to thuốc nam, Lại trao cho bộ đá bùa bình an. Cổ tránh làm theo thì quả thần thích ngủ ngon giấc Ăn cũng ngon miệng hơn. Cho đến ngày thứ 49 kể từ khi, gầm đứa bé trong đêm sương, Cổ tránh mới thực sự gặp họa. Điều đó sau khi ăn xong bữa cơm, Ba bà vợ của cụ tránh đại bảo nhau lên chùa, Còn lại một mình ở nhà cụi tránh xe con sen bưng ấm trà ra ngoài sân để cụ hóng gió. Đang nhầm nhì tách trà nóng và nghĩ kế chiếm đoạt bằng được mảnh đất của ông Tuất. Trên cụi tránh tái mặt khi thấy nó, con quả đen với túng lầm trắng dữ chán. Từ lúc nào nó đắt đầu trên nóc cổng nhà cụ, hướng đôi mắt ma quái nhìn cụ như thôi miên. Và trong khi cụi tránh còn đang ác hầu vì sợ, thì bất thỉnh lĩnh con quả sang cánh. Vươn cổ một chúng bảy lần xuống nóc cầm. Mới thấy cảnh này những ám mảnh kinh hoàng hôm nào lại hiện ra. Còi tránh đi giật lồi vào trong nhà duyệt lao tới một cái tủ gỗ. Bên trong tủ cụ đang cất lá bùa bình an mà ông sãi ban cho hôm nào. sáng chiều tà đã khuất dần sau ngọn tre. Bóng đêm đam mon men tìm tới. Còi tránh lao nhanh lại mở cửa tủ như tìm kiếm sợi dây cứu mạng. Thế nhưng lạ thay cánh cửa tủ hệt như bị ai đó kéo chặt ở bên trong. Mặc cho cổ tránh cũng hít sức cũng không thể nào mở ra được Trích tủ gỗ liêm cụ bỏ ra Cả nén vàng mua về Vì nghe lời cổ mết tay thầy phong thủy phán Cụ mệnh hỏa, mộc sinh hỏa Cả cái tủ ấy mạnh của cụ càng vượng Làm ăn tiền bạc ê hề Cổ tránh chữ bẻ đôi không biết Nhưng cứ nghe cổ nạ vào nhà thì mừng lắm Bởi vậy mà một nén vàng cổ bỏ ra dạo ấy đâu có tiếc tay Công chính vì chân quý cái tủ Cho nên tấm buồm bình an Cô đã cẩn thận đem gói vào ban đất vải Trình trọng đặt trong đó Công rất nhiều văn tự đất đai mở mãi không ra của tránh mấy giờ tới mặt rồi gọi to Thám đau Mày mở kêu ta cái tổ đi sẽ lên chùa tỉnh ông sãi về đây Nghe tiếng chân của đứa Giano chạy vào cổ tránh mấy giờ vẫn loay hoay mở Trong khi cặp lại câu nói ban nãy Bằng một giọng gấp gáp hơn đêm mở cho ta cây tủ rồi lên chùathịnh ông xã về đây nước Zano tiền thắm vẫn đứng đó mà nó cúi gầm không đáp lời của chủ cô tránh gọi bốn câu mà nó vẫn đứng imêm như tưởng vừa hoàng sợ vào bực mình của tránh với cây ba to quên lại quật cho nó một trận thì nhưng đúng lúc cây bàtòung lên tức thì con tắm ngừng đầu lên gần những nên lập tức củaán á gậu ngồi thụp xuống miệ hang hốc ngay mắt lậc th Đứng trước mặt cụ vẫn đã ráng rấp của con hầu gái 8 tuổi Trong bộ đồ vải nâu Thế nhưng mặt mũi lại là của một đứa bé khác Đứa bé mặt mày bị dạy nát tan Hai trọng mắt đỏ rực như giã thú Mồm chảy ra một thứ nước rãi nhấp nhúa Trên đầu le hoe vài cầm tóc lưa thưa Đứa bé từ từ nhé khoang miệng để lộ hàm răng cây dài cây ngắn Lờm trở mà nhọn hoắt Trong cổ hồng của nó khủng cục đến thứ âm thanh quá dị và lạnh lẽo Sao mày hại thầy tao Cổ tránh lồm cồm bò ra ngoài Đúng quẩn đã bốc lên hơi âm ẩm Họm giết lên tiếng gió vì quá sợ Đêm bé trong nhà vẫn đứng quay lưng với cụ Tiếng lầm nhằm đã biến mất Thế vào đó là tiếng cười Khanh khách như đêm nào cũng vang lên Cổ tránh dùng hết hơi sức cắm đầu lao ra ngoài sân Mấy chạy đến gần cầm thì trong nỗi sợ hãi ướt đầy trong ánh mắt Cổ tránh thêm một lần nữa thất kinh khi thấy kính cửa nhà ngang đang mở toan Cửa đập thình thình vào tường tạo thành một thanh ngâm mạnh bạo Và bên trong gian nhà ấy Cô thấy rõ thằng Tâm đang nằm nghẹo cổ Mặt không còn sinh khí Tay dư lên vẫy vẫy mình Trong cơn hoàng màng tụt cùng Cô tránh gạo âm làng sóng Rồi cắm đầu bỏ chạy Cô chạy trong vô định Cảm tường rõ ràng sau lưng có 2 cái bóng Đang lướt theo gấp gáp Đến khi tứ chi dã rời Cô tránh mới nằm vật ra Thở chui chết một lúc Cổ mới nhận ra mình đang lặng vào trong rừng già. Đang hoàng măng tột độ thì bất thình lình cụ tránh giật thoát. Bà quanh của tới lúc nào đã có một đàn tró hoang, đói mồi đi săn đêm. Chỉ sau một cây trước mắt cụ tránh đã trở thành con mồi trong miệng dã thú. Đám tró hoang nhào vào sâu xé, an sạch xưng cốt lông da lỏng ruột. Chỉ để giết chết tên tránh tổng ác tâm, cả đời chỉ tìm cách hại người. Về phần của ông Tuất sau cái đêm được vợ chồng anh Mật cứu giúp, may mắn sau ông đã tai qua nạn gọi. Ông còn kể trên đường đến quay âm tào báo danh, có một đứa bé gái nặng nặng kéo ông quay trở lại. Sau đó ông Thuất thấy mình đi xuyên qua một con đường hầm rất sáng và thoát nạn. Sau lần đó thì ông Tuất sống những ngày cuối đời đầy thành thơi. Đến năm 90 thì vãng xanh, căn nhà của ông sang tên cho vợ chồng anh Mật.